vô ngôn quan ti tế tiên tồn không an cự thành ngụ trụ năm 55 mơ nhơ, mơ tiền thơ tờ các bơ nơ sang nghe truy nơ ti nơ aoc chơi mơ ix hơi ỉ san sơ mơ 2014 đến 1 24 13 phút 17 sơ lu nơ t 3156 Vân sàng trên nguyên thơ thiên tôn cung là không rõ Nhung cung không hơ nói gì chơ là bình tinh nhìn Phía sau Si nơ giáo mơ y ngô y cung là không rõ Nghi vo cơ nhìn Cung chơ có vơ ngơ thành tê có chút tho y mái Đơ o huyên cơ nơ gì phơ y nóng lòng như tê thơ y Tùn lai dơ o huyên chơ ngơ thái tê dơ o ngơ. Người ta nơi chơ mơ sơ tê nhân vơ cùng là không mu nơ Đinh nhơ cơ bình tinh nói Hơ nơ bơ nơ sơ không có sơ sơ nhơ lô nơ sơ o thì ra tay Hôn nơ à sơ tê nhì ti tê, tê giáo sơ tê cùng có bao nhiêu nội Cũng hơ nơ thôn nô ngơ lơ nơ này không ra tay Sơ u pháp ti nơ hành sơ y nhi chàng Là tuyên lơ nhơ cơ Cơ ụ lòng đơ o bơ nơ thánh mơ tề giám sơ tề tình ảnh sơ ụ chua tề ngơ ra tay Chơ có mơ tề ít sơ tề ký xanh ra tay sơ y Trái nơ y si nơ giáo bơ y vì nhân sơ Có thơ ra tay nhung sơ ụ ra tay mơ tề lơ nơ hay lơ nơ Bơ nơ sơ o ngày cơ nơ dây tầm mà bơ tề ngơ bơ cơ phát Khó có thơ tinh tề à Nhung là chơ ngơ y bơ nơ sơ thái tề trì sơ Lũ không bị tê người ta nhân ngờ. Bơ nơ dơ o e, sơ khi bể này cũng không có xuyên thái tê cơ nhơ si. Nam cơ cơ tiên ông có chút hiu ơ nhơ nói sơ ngờ. Đơ o hơ của vơ nơ là sô tê chơ nơ si. Bơ tê lũ nơ thơ ngơ thuộc. Bơ nơ dơ o dơ chơ mong chơ nơ chi nơ này. Bơ nơ dơ o nhung là sơ quá lâu có chút không chơ du cơ. Vơ y thỉ nhu sơ o huyên mong ngu nơ Đinh nhơ cơ nói Sơ ngơ thơ ngơ lên Di vào xa châu ngơ Bơ nơ sơ à nơ sơ o huyên nhi ụ sơ y Hôm nay lì nơ chơ mơ sơ tể nhận cơ gì Nói Đinh nhơ cơ trên ngụ y mơ tể lô ngơ lang nhiên khí tể cơ cụ nơ cụ nơ mà sơ ngơ Xông thơ ngơ mà lên Ngô y này có đơ y có duyên, đơ y công đơ cơ Vân sạc trên chu vơ Thánh nhân ngơ nô nơ Thái thanh thánh nhân càng là khen ngơ y nói có ngô thơ Đơ y công đơ cơ Nên vơ y là cách đơ cơ phúc kim tiên Không tai không ghi về chi thơ Bơ tệ quá mơ tệ Sĩ cầu ngơ giò tê Bơ nơ dơ o chích bơ y thôi Nguyên thơ thiền tồn sơ cơ Mơ tệ có chút khó coi Hơ mơ tê tì ngơ nói. Thông thiên giáo chơ nhung là lá vơ ngơ buôn cơ nơ. Dung dung tê dơ cơ. Nghe sô cơ nguyên thơ thiên tồn. Có chút xem thu ngơ. Cô y lơ nhơ mơ tê tì ngơ không nói gì. Nam cơ cơ tiền ông sơ cơ mơ tệ nghiêm ngơ. Trong tay mơ tệ cách hoảng mơ cơ gơ y sô tê hi nơ. Linh ác mút chơ y mơ. G y bay lên, ránh vơ phía đinh nhơ cơ, mà đinh nhơ cơ hai tay chơ ngơ tròn, bàn tay ánh vô nhơ oang lơ bề lói, mơ tể trù ngơ nhơ y ra, thơ nơ thông su tể hì nơ, vơ ngơ vàng ti bề du cơ g y, con ngón tay búng mơ tể cái, trở nghe lên canh mơ tể tì ngơ, cách kia g y ly nơ lơ y rút lui mà quay vơ, Đơ o hơ uơ nhiên bơ tê phạm Nam cơ cơ tiên ông cung không thơ tê vơ ngơ Tay cơ mơ gơ y Quang mang to sáng Tê ngơ dơ o tê ngơ dơ o. bóng trô ngơ sánh ra Bay búa dơ chơ y Xem đinh nhơ cơ bao vây bên trong Bay bơ nơ dơ o tiên thơ viên mãn dơ y thành Dơ o hương vơ nơ là sơ ngơ làm truy nơ vô y Đình nhờ cơ cao s ngờ nói sơ ngờ Cơ ngồi y hơ nơ đơ nơ tiên quang tỏ sáng Sơ o sơ o tê à, ra ánh sáng lung linh Co thơ bơ o quang oanh oanh Hòi mơ tệ tí trong lúc gió có trơ à nơ nơ lao sơ cơ mơ như tỏ nơ, nơ. bàn tay cơ ngơ sơ nơ nhô sơ tê Liên tê cơ bơ ra Nhơ tê thơ y dèm bóng trô ngơ ránh tê tán ra Nương phụ sa tay sương y, cho ta, y sương tể bao gì. Đinh nhờ cơ trong lòng không khương y hào khí bơ cơ phát, uỳ tể chơi ý. Mơ tể tỳ nương vĩu nhược, nhờ cơ bay ngùy lên. Cổ nương nam cơ cơ tiên ông bay gì? Mơ tể trường si mư xạ. Như con thành nương cơ tiên chơi nung mà thành. Si mư cơ trên Dơ gơ y quang mang mơ tê chơ nơ Linh quang tê tán Cách kia xem bơ nơ dơ thơ nơ thồng Bơ nơ dơ trù cơ hơ tê tù cơ Người ngàn nam tụi thơ tràm nam dơ hơ nhơ Tù cơ Nam cơ cơ tiên ông hét lơ nơ Mơ tê tay chơ vơ Đinh nhơ cơ tiên quang lói lên Ly nơ giã di vào Đinh nhơ cơ trong cò thơ Hờ Đinh nhơ cơ cao mày Toàn thân pháp lơ cơ cơ sơ ngơ Trong lúc vô tình Hơ nơ ly nơ cơ mơ sắc sơ ngơ hơ cơ A chính mình bơ lơ tê bơ trăm nam Tụi thơ ít si ngắn nam Tụi thơ ít si ngắn nam sơ y vơ thái tê cơ nhơ si Đinh nhơ cơ tê y nói không tính là sĩ Lô ngơ lơ nơ chính là Nhung trăm nam sơ ngọt hơ nhơ. Thơ tê ơ sơ thơ nơ thông, di nhiên cũng thơ nơ nguyên kim đơ có trụ tung tê. Đây chính là nam cơ cơ tiên ông. Ngơ cơ trần ơ bên trong ngơ ra thơ nơ thông sao. đình nhơ cơ trong lòng suy doan. Trong cỏ thơ, tê phơ. Thanh tâm đang ánh lơ A lói lên. Nhơ tê thơ y, chi u khơ bê cơ toàn thân. Theo mơ tê tì ngơ vang chơi mơ thơ bệ. Đinh nhờ cơ lì nơi cơ mơ thơ y bì nơ mơ tể sơ o hơ nhờ nơ chơ vơ nơ y dày. Chơ sơ nơ nhu thơ. Nhung trên tay liên tể cơ. Xua tay chơ bề mơ tể cái. Mơ tể sơ thu tỏ thu ngơ thanh thơ nơ lôi lì nơ giã su tể hi nơ. Ánh chơ bề nơ bề lõi. Tì ngơ nơ vang sơ nơ vang lên. Ránh vơ. Nam cơ cơ tiên ông Thái tề kim tiên tụ vì sơn sơn ngơ thơ nơ thọng. Bí pháp là sơ mơ tề cơ dư nơ. nhu an cháo. Trong lúc phu tề tay dư y uy năng. Can nơ không sơ kim tiên có thơ sọ vô Mà nam cơ cơ tiên ông khó ngơi cách thái tề cơ như cung bơi quá khó ngơi cách nơ a cơ. Tỳ nhiên cung là bơi tây phàm. Vô tay. Ngơ cơ thành thơ nơ lồi phát sinh Tùy sơ ngơ không bơ ngơ Đình nhờ cơ thổ ngơ thành thơ nơ lồi Nhung cung bơ tê Phàm Liên tệ cơ ba sơ thơ nơ lồi Cung giá sánh tan đình nhờ cơ thơ nơ lồi Đình nhơ cơ thân hình lót lên Sơ nơ nam cơ cơ tiên ông chù cơ mơ tệ Do tay chính là sơ mơ tê y mơ tê Tùy sơ ngơ không có sơ sơ ngơ thơ nơ thồng Nhung cú sơ mơ này vơ nơ nhô cô kinh nô y Quỳ nơ phong mánh ly tệ Thơ y nam cơ cơ tiên ông sầu tóc tung bay Nam cơ cơ tiên ông bình tinh rút lui Không dám gơ ngơ gión sơ trong tay gơ yêu ngan chơ Định nhờ cơ lơ y quỳ nơ Nhung ngay cơ nhô vơ y cung là cung lũi lơ y mơ y bô cơ Khí tề cơ di sơ ngơ liên tề cơ Ngô y này thơ tê mơ nhơ tiên thơ Di nhiên không sơ Tiên thiên linh bơ o Trên dài Sơ tê nhì ụ đơ thơ nơ thông Ngơ lụ nơ xôi nơ y Sơ y vơ chơ nơ chi Nơ này bơ nơ hơ không có cái gì phân cả Hơ tê sơ cơ rõ ràng Đinh nhơ cơ tiên thơ nhung là sơ Bơ nơ hơ ho ngơ sơ Cho dù là hoi nơ nơ la cô Ngơ thân thơ chân thần cũng là không mơ ngơ. Tiên tiên linh bơ o uy nàng. Há y là có thơ tùy ti nơ tay không mơ như mơ chơi ngơ sơ. ngơ nam cơ cơ tiên ông cơ bơ nơi thân còn kém chút. Chính là chu vương. Thánh nhân cung là nhu thơ xem xét tây mơ. Định nhờ câu như tệ câu như tệ sơ ngơ. Son thơ y su là càng ngày càng sâu. Phía dù y dơ tê nhi ti tê, tê giáo sơ tê dơ là s tê mình Đà bơ o đơ o nhân cù là cơ mơ thán Trong mơ tê lơ xa kinh ngơ cơ Mà sơ y di nơ si nơ giáo sơ tê thì hoàn toàn ngu cơ nơi y mơ tê chơ mơ ngô ngô cơ Đinh nhờ cơ tê khi thành tê ú tiên thơ Ly nơ vơ nơ sơ à vào nhơ ngơ hơ nơ đơ nơ gió linh mơ chơ hơ bề thu hơ nơ đơ nơ linh khí sẻn luy nơ tiên thơ Tiểu hào nhi ao nam thơ y dàn Sơ tê cơ cơ tiên thơ sơ y thành Hơ nơ đơ nơ tiên thơ thơ chơ tê sơ cơ nhơ tê vô nhơ toàn mơ Tam si bên trong cung không tìm du cơ nụi thơ hay Tiên thơ sơ y thành Ngơ có vô cùng sơ cơ mơ như Vô cùng cô ngơ dơ y, vô ngơ hờ. Đinh nhơ cơ hơ vô dơ ngơ tê thân công đơ cơ kim quang tê mơ bơ cảng là mơ nhơ mơ. Nói riêng vơ thân thơ, nhung là không thơ so nhơ ngơ kia chuyên tu thân thơ. đơn y vô kém, cho tê y tê. vụ hơ nơ là còn kém nhi u si. Đơ y xa áo nam cơ cơ tiên ổng. Tùy dơ ngơ ra ngoài đinh nhơ cơ dơ ly u. Đinh nhơ cơ nghi lơ ý vơ à nghi cung mụ nơ bơ ý vơ ý kì mơ nghi mơ mơ tê thoáng tê thần. Thành tê thái tê cơ như dì tê này hơ nơ giã có sơ tê ít co hơ ý sù tê thơ. Sơ à vào vô cùng tiên thơ. Đinh nhơ cơ tay không nhung là vơ nơ rẻ lên nam cơ cơ tiên ông ránh. Mơ ý mơ tê chủ ngơ mơ tê quy nơ cùng làm cho nam cơ cơ tiên ông khí tê cơ cù ngơ bơ ọ. Bơ cơ lên không thôi Nam cơ cơ tiên ông bơ cơ mình Sơ cơ mơ tệ ẩm chơ mơ Sơ A vào gơ y không ngơ ngơ mà ngan cơ nơ Nhung cung liên ti bề lùi vơ phía sau Đơ o huyên chơ nơ chi nơ này hay là thôi di Đinh nhơ cơ thu tay nơ y Nhìn nam cơ cơ tiên ông bình tinh nói sơ ngơ Đơ nơ trình sơ này Đinh nhơ cơ sơ y vơ y cách này vơ nơ luôn là hơ tê sơ cơ sơ bơ ngơ sơ y thơ sơ cơ cơ yên tâm. Trong lòng ung dung, sơ o tâm thanh minh không ít, đơ o hơ à nói quá sơ mơ. Nam cơ cơ tiên ông lơ nhơ sơ ngơ nói chơ tay lơ y ra mơ tề cách bơ o hơ bề, hình sơ y dài. Trên dài, thông thiền giáo chơ sơ cơ mơ tê ngung lơ y. Nhìn nguyên thơ thiên tôn Chơi mơ sơ ngơ nói sơ ngơ Xô huyền Này hơ nơ nguyên hơ bê không làm lơ y ra Nguyên thơ thiên tôn nhơ cơ lên mỹ mơ tệ Mơ tệ không hơ cơ mơ xúc nói sơ ngơ Hơ nơ hài ngồi y có sơ nhân hơ dây ruột Nhưng là nên hi u rõ mơ tệ phèn Thông thiên giáo chơi trên mơ tệ tuôn ra tệ cơ hạ nơ Sàng bu nơ mơ mi ngơ Thái thanh thánh nhân khoát tay áo mơ tê cái Nói sơ ngơ Su sơ chơ gơ bệt Có chúng ta nhìn Ngô y này cũng là nơ mơ chút khơ sơ thôi Không có vi cơ gì Lơ nơ này theo thái thanh thánh nhân nhung là không có gì khó tin Hơ nơ nguyên hơ bề quy lơ cơ vô cùng Cho dù đinh nhơ cơ tiên thơ sơ y thành Sơ y ra u hơ nơ nguyên hơ bê cung là kém xa tít tây bê Bơ tê quá thông thiên giáo chơ cung không hơ sơ y chơ là cu y gơ nơ mơ tê thoáng tình xem phía dô y Đình nhờ cơ sơ cơ mơ tệ khó coi Nói sơ ngơ hơ nơ nguyên bơ o hơ bê Đơ o nguyên giống là sơ tính hay lơ mơ Nam cơ cơ tiên ông mơ giả bơ o hơ bê Bên trong hơ bê tê thảnh mơ tê si Hơ nơ đơ nơ khí lan nơ nơ không thôi Bảng bơ cơ linh áp cơ nơ nơ y toàn chô ngơ Quay vơ Định nhơ cơ Lơ nhơ sơ ngơ nói sơ ngơ Nên nhân cơ chung nên hi u gió Sơ o hơ chung quỷ mu nơ si tế y mơ tế lơ nơ Hờ Đơ o huyền tế tiên quá mơ cơ sơ y Thô Nam cơ cơ tiên ông lơ nhơ sơ ngơ nói sơ ngơ Hơ nơ tê bi tê lơ nơ, nơ này không thơ chu si tê đinh nhơ cơ Nhủ mơ nhơ mơ sơ y sơ mơ tê chơ nơ Chơ ngơ thung cánh sỉ nhung là hoàn toàn có thơ Mơ tể nô ngơ hơ nơ đơ nơ khí quy nơ xả Sơ mơ sơ mơ vang vơ ngơ Nơ sơ nhơ vô không Cụ nơi vơ Đinh nhơ cơ Cung du cơ Đinh nhơ cơ nói tê Phờ Thanh tâm đăng hy nơi linh dư như sơ ngũ. Ngư nơi lơ a bảo tím khơ, dung xưa. Mơ tệ án nơi ý. Mơ o, Định nhự cơ. Chi chi. khí cụ nơi lơ ý. Như tệ nơi lơ ý định nhơ, Ngu, nơ, xem định nhự cơ kéo sơ nơi bên trong hơi bệnh. Định nhự cơ chờ cơ mơ thấu ý mơ tệ ngũ nơi cơ mơ nhự truy nở. Suýt chút nơ A té lơ nơ mèo mơ tê cái Vơ mơ tê kinh hải Nhung tê, phờ Thanh tâm đang cung là thông thiên giáo chơ yêu thích linh bơ ọ Thơ nơ di u bơ tê phàm Ánh lơ à liên tê cơ nơ y lên Nhơ tê thơ y xem hơ nơ đơ nơ khí nhen lơ à Bùm bùm mơ tê chơ nơ vang lơ nơ, nơ. Tùy sơ ngơ hơ nơ đơ nơ khí xem ánh lơ à cù nơ lơ y liền tệ cơ lay sơ ngơ. Mơ tề gì không ít, nhung cung nhơ tề thơ y không làm gì du cơ. Su dơ ngô cơ nơi y cung cam lòng Nguyên thơ thiên tôn vân sảng trên nhìn, lơ nhơ ngơ nói. Không sánh du cơ su huyên hảo phóng. Thông thiên giáo chơi ngũ vương Ản nãy nguyên thần thiên tôn ngươi mơ tề không hư cơ mơ xúc nói sơ ngơ. hờ Miên thần thiên tôn hơ nơi như phờ Thanh tâm đang sánh vô y hơ nơi nguyên hơ, bê, vơ, nơ, là kém mơ tề chút nhưng y đinh nhờ cơ thái tề cơ như si tụ là gơ nơi có thơ sơ, bổ sơ bề nơi nơi này trinh lơ trợ Nên bơ nơ dơ o dơ y Đình nhờ cơ chơ ngơ dơ lơ ý. u ánh Nơ á chơ y hơ nơ đơ nơ khí Nhìn có chút thơ tê sơ cơ nam cơ cơ tiên ông Nói mơ tê bàn tay ránh ra Trong lòng bàn tay phổ van nơ mơ dày dơ cơ Huy nơ di ụ phi thổ ngơ Dô ngơ nhu vọng chơ y Vôn mình mà sô ngơ Chính là thơ nơ thông phiên thiên Chu ngơ bản tay nơi xa hơi nơi đờ nơi tay vơ mơi tể cái như tể thơ y xem nam cơ câu tiên ông chén sù ngư chìm dư tể lư này bơi nơi dương thuật mơi tể lúc lâu cơ tiên ông chém ngơ trên này bơ mơ cơ, cơ, cơ mơi tể thơ tể thơ nơi dư tể cơ, cơ chơi thuộc ta định nhờ cơ cùng không dư trợ phụ pháp nơi cơ tiêu hao quá nơi nơi Hơ nơ nguyên bơ o hơ bề cung không thơ ý chơ là thô xanh Tề nhiên có nơ nơ lao quỷ nàng Sơ Đình nhờ cơ cho dù có bơ o sang hơ thơ cùng là có chút chơ tề vơ tề Vơ tề giáo du cơ xu thơ nhơ giáo Nam cơ cơ tiên ông mơ tề thoáng tràn Vơ tề giáo bên kia ly nơ gì ra mơ tề vơ kim sơ cơ áo cả xa tề y nù y thoả thô ngơ Hôn mơ tê hi nơ lành, mơ tê lơ tệ bì chi sơ cơ, giáng vơ tràng nghiêm, tọ sen thơ tê cả hai lơ tai Thủy kiên, thái tê cơ nhơ gì khí tê cơ nhung là không hơ bơ o lù, tì bề sơ nơ sơ có nhìn sơ tê truy nơ, hôn nơ còn là phơ tê giáo mơ tê vơ duy nhơ tê thái tê cơ nhơ gì dơ tê. Đinh nhơ cơ không dám thơ tê lơ thu hơ y linh bơ ọ. Lơ ngơ lơ ngơ nhìn su cơ su. Su cơ su nhơ nhàng quý trào. Tì về theo ly nơ thơ y lên toàn thân kim quang ấm ánh. Mơ tê tê ngơ nơ ngơ nơ cơ kim quang bơ ọ vơ tê thần. Mơ tê tì ngơ quát nhơ. Su cơ su bơ tê nơ tê gơ nơ. Mơ tê trụ ngơ dơ y ra. Trên bàn tay kim quang lơ bề lõi. Nộ chân kim. Trong lòng bàn tay mư tê cái ti thơm sĩ thành hình. Mang theo thơm sĩ chi lơ cơ. Cụ nơ lìn mư tê mư như khi u. Cụ ngơi đỉnh cơ sánh tê, du cơ. Đỉnh nhơ cơ, cơ. Nhơ cơ ngơ thú chơ tay phiên thiên ngơ xón cơ su mã si. M. Mư tê gió cụ nơ lên. Dù cơ su ly lủi lơ y con cơ bên ngoài có thơ kim quang liên tề cơ lư bệ lóng âm vũ không ít mà đinh như cơ khung lạ cung lủi lơ y mơ ý cơ trên mụ tiên quang lơi bệ mơ đi cái đờ ngọ hờm mục tiên phàm xu cương xu hết van kim quang lơ y lơ tệ nhị u mơ tề phương kim nhận lơ y sánh tị đinh như không những thơ tiên thần Hỡi nơi nơi nơi tiên quang phân tán, gión xu cơ xu mã di. Nhìn thơ y khu bình nơ, sách thanh mô cơ mơ ăn các vương quân rơi vương nơi chờ lý xi. Cơ mơ ăn quần tể ngơ kèm thủ ngục. Cơ mơ tỉ.